Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin hỏi nhà có ai không cho bố con tôi ngủ nhờ đêm nay. Một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần mặc bộ quần áo đạo sĩ màu nâu dắt theo một đứa con gái tầm 13 tuổi. Vừa đẩy cửa bước vào thì thiết lâm đang xiết cổ của chín Đôi mắt của lâm đỏ như máu. Cái miệng nghe ra thở phì phò vô cùng quỷ dị. Ông biết rằng cậu bé này đang bị tà vật ám hại bèn rút trong túi hành lý ra một thanh kiếm gỗ đào nhắm thẳng cổ của lâm mà đâm tới kỳ lạ thay khi mà thanh kiếm gỗ đâm vào da thịt chỗ ấy thì như bị cháy lâm hét lên đau đớn rồi bỏ chín ra lâm đứng dậy đưa mắt nhìn về phía người đàn ông này vô cùng giận dữ ta không có cừu oán gì với ngươi ngươi hãy mau đi đi người đàn ông thủ thế miệng quát yêu nghiệt nhà ngươi dám làm hại người khác Dù không có cửu oán thì ta cũng không thể để cho người ta quái ở đây. mau xuất hồn ra khỏi cậu bé kia, rồi ta sẽ cho ngươi con đường sống. Nó liền trả lời, lúc trẻ này dám mạo phạm cho cốt của ta, ta lấy lại công bằng cho mình thì có gì là quá đáng. Ta không muốn làm hại ngươi, ngươi hãy đi đi, bằng không thì đừng có trách. Người đàn ông lúc này liền trả lời, người chớ có làm cản, hãy xem ta trị nhà ngươi như thế nào. Rồi ông quay mắt sang đứa con gái của mình. Còn màu lấy cho bố túi tiền và một bình máu cho mực. con bé liền lấy trong túi ra rồi đưa cho ông. Ông dùng máu cho mực dài lên khắp đồng tiền rồi ném về phía của Lâm. Lâm tung người nhảy tránh. Những đồng tiền ném ra nếu trúng vào người thì bỗng phát nổ và bốc cháy dữ rồi. Khiến cho Lâm hết lên đầu đớn. Nó nhảy lên nóc tủ rồi nhảy sang bàn thờ để làm đổ hết bài vị ở trên đó đồng tiền thứ tám được ném ra trúng vào giữa ngực của Lâm bật ngửa ra phía sau nằm sóng xoài trên nền đất người đàn ông ấy vội vàng lao tới dùng thanh kiếm gỗ đào cắm ngay giữa cổ xác thịt của Lâm cháy khét làm cho nó đau đớn và gào thét ông liền sai con bé mang trong túi ra bột cây kim khâu chích vào đầu ngón tay trỏ của Lâm lấy máu rồi dùng bột đạo bùa thu hết máu vừa chảy ra Sau đó vò lại rồi cho vào trong một chiếc hũ bằng xứ. Lâm như mất hết sức lực nằm dịu dã, đôi mắt trừng trừng truyền từ màu đỏ máu sang màu trắng, rồi sau đó nhắm lại. Lâm ngất điểm đi. Chín rút người vào trong gốc nhà để theo dõi sự tình mà trong lòng lo âu sợ sệt. Chín sợ rằng nếu Lâm đánh bại người đàn ông kia thì cả cậu và ông ta đều mất mạng hoặc chẳng may người đàn ông đó sẽ làm hại đến cậu bạn thân của mình. Khi Lâm đã ngất đi, Chín vội vã bỏ lại phía cậu bạn, lấy người thật mạnh rồi nói, Lâm, mày mày có sao không? Lâm ơi, mày đừng chết. Người đàn ông kia đứng dậy trả lời, Cậu ấy không sao, chỉ cần ngủ một lúc đến trưa sẽ tỉnh lại. May mà tôi đến kịp lúc, nếu không cả hai cậu đều mất mạng. Chín quỳ xuống chắp tay xá ông một cái, Con xin mang ơn của thầy, nếu không có thầy chắc hôm nay hai chúng còn chết mất. Ông ta cẩn thận dám một lá bùa vào hũ sứ lúc nãy rồi quay sang nhìn Chín. Đột nhiên ông nhìn thấy một hũ đồng đang nằm lăn lóc trên mặt đất thì mặt biến sắc khỏi. Cái hũ đó là sao? Ai mang nó về đây? Chín trả lời. Dạ thưa thầy, cái hũ đó là trưa nay bạn của con tìm được khi đang cày ruộng. Bọn con thấy nó bằng đồng quý giá cho nên định mang về bán lấy ít tiền. Người đàn ông lại hỏi, mấy sợi chỉ đỏ quấn quanh đó đâu? Chín hốt hoảng nói, lúc trưa khi mà bọn con mở cây hũ này ra thì đã gỡ bỏ những sợi chỉ ấy, mà mà sao thầy lại biết nó có những sợi chỉ đỏ? Người đàn ông tức giận rồi nói, cái bọn ngu ngốc các người đã tự hại mình rồi, đây là hũ cho cốt của một kẻ ăn mày chết phạm về giờ xấu. Chính tay ta đã phong ấn nó bằng những sợi chỉ phép và chôn tại nơi đất phong thủy xấu để chấn yểm. Các người đã tấy máy chân tay thả nó ra. Lúc nãy chỉ mới có một phần hồn của nó nhập vào người của cậu kia cũng đã khiến cho các người gần chết. Còn hai phần hồn nữa lai vãng ở bên ngoài. Các người đã gây họa lớn rồi có biết không? Chín mặt mày biến sắc vẫy lại người đàn ông kia rồi nói Bọn con ngu dốt đần độn không biết đến đã phạm đến người chết. Xin thầy hãy ra tay cứu giúp cho anh em chúng con, con nguyện suốt đời báo ơn của thầy. Người đàn ông tức giận định bỏ đi, nhưng đứa con gái kéo tay của ông lại rồi nói. Bố, họ không phải là người xấu, chẳng qua là họ không biết mà thôi, bố giúp họ lần này đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc